Chính Hội Thanh, Hết Thiên, Cứu Trùng, Phước Thiện, Kinh Bưu xuất sắc, Chức Diệp, Đạo Hữu Nam nữ Thân thất ngày tháng tuyên qua, năm Tân Tức là chính thức sau khi đem đến cho dân tộc Việt Nam bằng khảm họa. Bau buong, xin häviäminen meistä, với chúng ta näet, puna, oranssi, myös monia sinua, niin vakavasti, niin, niin, niin, niin, niin, niin, niin, niin, niin, niin, niin, niin, niin, niin, niin, niin, niin, mất màu trong khơi lửa dân chính dẫn lầm khóng cảnh đầy còn đen tối Nguyễn vui để khóa lấp cái buồn khổ sinh của nhà dân trong khi chào đông sinh mâu người đã có đời chi vọng và cầu Nguyễn, Đức Chi Tông, mở ổn tình đi, xoay cả thế cục, bàn anh vệ cho dân tộc giữa thôn, chấm thoát nạn chiến tranh, xuân vi hướng đời thanh bình, diễn cứu. Được vậy, người có sứ mạng thể thiên hành hóa, như có con của lý tỉnh tâm lo dừa dắt tuyên sinh trên đường giải thoát. Mỗi lỗi khiến giờ, dù cảnh đòi viên chuyển thế nào, những thức sắc tính ủi vũ nâu tất cũng như còn lẽ trở về trà thánh, Để dưng đầu năm ra mặt Đức Chi công và Đức Phật Mẫu sao đứa kết thúc với Hậu Thánh Nhược của đoàn viên với anh chị em trong cửa đạo Tôi biết được những loại nào Sự hữu viên đấng bú Nó toàn thể chất xất các cấp bậc về nguyên nhân cũng đã chứng tỏ những người thân ai đã thất chặt tình linh đệ thiêng liêng giữa con cái đức chi công hôm nay đoàn tụ trong bầu yên ấm vui tươi với mái gia đình của mình đại đạo Chỉ đoàn tất cả này Tư bíu một sức mạnh khi hơn Có thể dầu no, lấp bể Nếu những hóa tâm của tất cả bản đạo Đều cùng đặt mức nhất yếu đương việc tuyên nước Làm cho nhiễm vũ Chúng ta cái cố gắng giữ cho cái sức mạnh tinh thần đó hoàn nguyên diễn mãi mãi để làm nền tảng kiên cố cho cơ quan khổ độ, tồn tại, đi thất ở chuyện và tạo nên những hướng trên đường nước xây dựng cơ nhiệt đạo. Đời mát hết hậu con Sự hướng đạo của con người đã lên tới cực điểm, trước sự tiến triển của dân minh vật chất, trước sự đổ vớ của đạo lý linh thường. Trên đau này là một trận mê hồng mà sự xa hoa hào nhất có kẻ vì tai họa lâm la cho kẻ tu hành chúng ta cần phải chân linh đấu tạc nhưng nào lẫn nhau biến hình cho nhau đem tinh thần đạo đức ngắt lại thành một khối cứng rắn Đặng đối phó với con thủy thấp bất hồn Thì mới khỏi bị xa ngã vào cảm mẫy của tà nguyên Để đi trọn vẹn trên đường thánh đức Thành đông thức sắc Có đức thì đi bỉnh sắc Có quan hệ rõ rệt Về suy mạng thiên niên của mình nhất quyết không để cho ai chi phối mắt như vọng kèn tiếng nguyễn vẫn liên liên to nhỏ bên tay để tịch diệt chúng theo đường lối bất hảo cái đại một thành tích sắc, như là biển số, Vì cái sứ thách của này không đủ lựa lực để cưỡng nấu với sự hiếm rũ của những cái biết lợi dụng thời cơ, nên phải xa ngã, vào chỗ lạc lầm, có lẽ phải dính chọn cái hậu quả thất thệ với Duy Nguyền Thiên Tình hoa thân đức, đức chi toàn, hậu thân huyết giữ dĩnh, lập trường, tận giáo cùng tư. Xung ra khỏi phạm vi đạo đức, biết mình lên cao hơn những nghị luận của thế gian. Mình khỏi viên vào cuộc phương lưu hữu trên trường chân trị. Ấy, mà thanh linh và thánh tu linh được nâng cao hội thánh năm vĩ lực hết trên thuyền điều khiển bước đạo được điều hòa êm ấm chúng tôi thường nghe người tính hữu hoặc người trong các giới hỏi rằng Tại sao Tòa Thánh Vinh Vẫn tầm lẫn Không nói ý kiếm kỳ Nếu như Thổ Phuộc Đã có tin Cho thì có nhà cầm nguyên quốc gia là lãi tôn thủ đạo thì có nhà lãnh đạo tinh thần của tổng giáo Tổng giáo không thể xoay chuyển biển nước được cũng như chân nguyên không thể điều kiến tổng giáo Thế thì chúng ta tiêu hỏi la lưu để làm gì Mới đưa kinh kinh tự ngắt vào câu gió Chắc chắn, câu gió sẽ đi xoay luồn, lạc hướng Giờ năm thất bại trong ta Còn như ho bảo mở, giật luôn chỉ đường Theo gia nguyện của mình, thứ hai Mình cứ thức thanh bước theo sự hoàn hảo Hay không? Hai đường tính thủ đối hương Cứ chửi nguồn mình Làm sẵn tay Để phát huyết hay không? Ví dụ nghe người ta cư vào Mình cũng bắt tiếp kêu vào Thôi anh nói Mình cũng nhảy Ai mua, mình cũng mua Quý vị hãy tưởng tượng Thiên hạ cái bình thẩm mình ra sao? Giá lại Hoạt động chính trị Chẳng phải một việc Mà ai cũng có thể làm được Bất cứ Ở vào trình độ Văn hóa nào Chính tự hết quan trọng vì nó có liên hệ với sự kỷ là của quốc gia và khúc quả của dân tộc. Đức Sổng tự nói rằng, trong đạo là người, chính tự là biết lắm, nhân đạo chính di đại. Cho nên, người làm chính tự, phải có đủ tài đức, tổng nghĩa an nhân thì mới có thể giúp ích cho dân, cho nước. Nếu chỉ tin nguyện, cơn tài thiếu đức, chỉ biết chạy theo, bả lợi, mòng linh thì dân nước phải suy vi, nhân tình thống khổ. Mục đích của chính trị là làm cho quốc gia tinh vương, công lý thanh bằng, nhân dân dân no ấm, đó là đường lý chính trị thời xưa của những vực ưu thời Mẫn Thế. Thời nay, quý vị thủy nguyên quân sân khấu đầu, Coi những nhân vật vật mạnh tinh thủy Có ba những người Vì nước, vì dân Biết lo mức, kế duyên sinh nhu cầu hạnh phúc cho đồng bào Hay là thành đông Chỉ là những kẻ sai sai Cho khu hợp sinh cho anh Lấy những đứa dữ lấy huyền hành thiên hạ, bất lợi nhân dân khuất mạc trước đám dân đoan, Quý gặp mình trước người thượng cấp, Lýnh vực làm vinh, lấy sâu làm tốt, nghĩ lo cho đầy tối thanh, Không cần nghĩ tới hậu quả, việc làm đang tối của mình. người đã khuyết mình cũng cảnh giới tư lầm Đặt trả thân cầu gạo Thế giữa những lớp trường bẩn Như vậy Cũng đã bất bình, trang ngăn Không lỡ Còn mưu liếm hồng trần Hân mình kiếm đỉnh Để rồi phải chịu lỡ giỡn công khu Trên đường lập trị Không lẽ đã đánh khỏi bên trong mai Người tiến sĩ Còn đi trở lại đoạn đường phiền não Tức là từ trên cao Bụng xa xuống chỗ khắp hòn Từ chỗ sạch công vẫn nhớ mình và nâng âu trượt. Là vấn đề của Đức Chí Công, là chức sắc thiên thống. Chúng ta không thể làm như vậy. Giờ tôi kinh doanh quý vị cũng đừng có câu quan niệm đó. như dũng câu hồn tật lưỡi người ta chạy theo danh vọng tuyên đau chúng ta chạy theo nghĩa ngôn đạo đức chúng ta đặt đổ lòng đài tinh thần trong sự tranh giành quyền lợi nhiêu hại lẫn nhau chúng ta cũng cố đạo tâm duy tâm cõi phúc đời cần càng tỏ ra đê hè hạ trịnh Chúng ta cần tỏ ra chân chân, siêu phần Thiên hạ cúi mình bò lết trong chỗ ngô bánh Vì chút ít lợi vườn Chúng ta phải dương mình lên cao Để đón những mùi hương thanh thoát Làm cho trí ức trở nên tuy thường Và tâm hồn thơ thơ Mùi hương đó là mùi đại đạo Do ngọn gió thương của Đinh Sư Tùng đưa đến đường chúng ta Để thổi diệt cái không khí ô trượt mê hồng Mà trước kia chúng ta bị thâm những Đạo và đời khác nhau Ở chỗ, một cao, một thấp một trắng, một đen Như đạo cũng là bà, nơi chỗ thấp hèn Như ở bên chỗ đời Thì đạo có ích gì cho chúng sanh Và đạo lấy gì để làm vương máu Thì cảnh tỉnh thiên hạ Được mưu viễn tâm tình thương của Đức Chí Tư. Chức sách thiền thông là những bậc thánh nhuận trong cửa đạo. Hãy làm được thánh nhuận thì phải có tư cách thanh cao, tâm tình thông nhã. phải cao rồi tâm trí cho ra mực phi thường. Để cho đàn em nâng vương mà tương bước. Bực khi thò, tức là người đã vượt thoái mức thường tình. Không sinh khi hủy ngõ như kẻ phàm hưu. Phải đi ngược với thế tình, tức là tặng tinh thần. Xin giật chất, hành như nghĩa linh vậy tà, bỏ thói tư xa, bỏ lòng tự ái đó. Đó là vị đúng mức suy nghĩa của một thần tử chân hà thánh thể Đức chi công Chúng ta thường mục kích người chức sắc hãy có cái tự ái không đúng chỗ. Tôi nghe tiếng xưa mà viết lời chỉ trích. Trong sự cố, thì những ai ưa lời xung đẳng thường bị viên lũ bởi lời đường mật, có khi phải xa ngã vào đường bất chân. Còn những ai nghe lời chỉ trích và tự xếp mình sẽ trở nên bực chi thanh Khi Võ Duyên nhà cháu Nguyên lời nói phải Thì bái vực Thầy tử lộ Nguyên người ta bảo mình có lỗi lầm Thì biên mình Võ Duyên dân thượng ngôn tất bái Tử lộ Nguyên cao sự hữu hóa, tắc hữu Nó học cái vợ Anh nói đề xuống của ta Đó là thầy ta Ai nói tốt cho ta Đó là vật của ta Đạo ngô hát giả, thị ngu sư si. Đạo ngô hảo giả, thị ngu tật Vì vậy Khi chúng ta nghe người ta khuyên mình Dù là lời khuyên thành thật Giờ đúng chỗ Chúng ta phải kể lời khuyên đó nhưng một lần thông thông nên để cho nó khoảng qua mà đừng qua sự niệm trái lại chúng ta nên để đến lời chỉ trích, lấy chỉ trích đứng chỗ chúng ta nên tự nhận và lập tâm huấn cải như lời chỉ trích chỉ do do sự nhân tự mà ra thì ta nên khả nguyên tiếp tục làm việc thái Trời không gì ta sẽ hết mà thu mùa đông Đức không gì người ta sẽ xa mà thu hẹp lại người nguyên tử không vì lời ngữ lệnh chiếm tạc của thang lưng mà thu việc làm Chính thức của mình. Kính thưa quý vị, Tính muốn khó lẽ chương trình hoàn bao trình nước nít nền nên đại đạo tuy không bằng tiếng được khả quan, chứ nhờ sự kinh thành và sự tận tâm phục vụ có phần đại đa số xuất sắc mới cung ơn ở địa phương nhưng phương diện tinh thần của đại đạo Vĩnh mức cao siêu cái duyên linh thiết của hội thánh thì chi hiện sinh của sách sắc, được sách với chính thức ngoài đời nội kia được chính niệm chúng ta phải đồng tâm nhất trí tiếp tục những dưỡng thanh viên của Tòa Thánh Tây Minh, viên vườn của Hậu Thánh và nhân cấp thiên phàm với người Tư An. Tại vì gặp bao nhiêu khó khăn, chúng ta sẽ lướt qua để xây dựng cái nền đại đạo một cơn lao sáng lặng và tư đẹp hơn nhưng đối với thân mật vấn đề thân mật hữu thân để thiên liêng để chuyên chân thành cầu chúc với sức sức nghiệp để đạo hữu nam nữ gặp được may mắn để đạt thắng lợi hoàn toàn trên đường khủng khiếp cho đạo cho nhân sinh cầu nguyện đức chí tôn và đức phật mẫu ban năng lành cho toàn thể quý vị nam mô cao đài thiên ân đại bồ tát ma tát